Đức Phật liền gấp y bưng bác cùng chúng đệ tử đồng đi đến nhà vũ xá. Ngài ngồi trên tòa cao ở trước đại chúng. Ông vũ xá tự tay sang sớt nhiều thức ăn ngon, dân bác đặt nước, rửa tay xong xuôi. Ông đứng lên bạch Đức Phật. Con đã tạo phước duyên này, cuối mong Đức Phật chú nguyện cho dân chúng. Cùng tất cả trời người ở trong nước này Luôn luôn được an lạc Đức Phật chú nguyện Phật tùy hỷ ông Ông vì trời người mà cúng dường Vì nhân dân quốc thổ mà hướng dẫn Cúng bữa ăn cho Phật và tỳ kheo tăng Tán dương chánh pháp Thọ nhận giáo pháp trí huệ Phụng hành kinh giới Ta đều chú nguyện điều này. bậc đáng kính thì phải biết kính, Đáng thờ thì biết thờ, Rộng bố thí, Thương yêu khắp, Có tâm tự ái, Mong cho tất cả các người Đạt được phước lợi, Được thấy chánh đạo. Đại thần Vũ Xá vui mừng, Đức Phật lại dạy, Ông ở đời này, Tuy bận diệt quan, nhưng nhờ phước đức này, về sau chắc chắn được giải thoát. Nếu ai cúng dường bữa ăn cho Phật, cùng những bậc hiền thiện chân chính trì giới. Nhờ sa môn chú nguyện, trọn đời không luống công. Lại nên biết, nếu muốn làm quan và ở địa vị ấy, đều không nên có tâm tham, không nên có tâm xa xỉ. Không nên giấy tâm kiêu mạng, không nên có tâm tàn ngược, không nên có tâm khoái lạc. Bỏ năm thứ tâm này, về sau sẽ không hối hận, chết được sanh lên cõi trời, trừ bỏ tội nẻo ác. Đức Phật dạy xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra khỏi cửa thành phía đông. Vũ Xá gọi kẻ hầu bảo, Hãy gọi cửa thành này là cửa Cù Đàm, Bến Đò Phật đi qua thì gọi là Bến Cù Đàm. Khi ấy, dân chúng có người đi thuyền lớn, Có người đi thuyền nhỏ, Có người đi bè tre và bè gỗ để qua sông, Người qua sông rất đông. Đức Phật ngồi định ý tự nghĩ, Ngày xưa, khi ta chưa thành Phật Qua lại chỗ này Ta đi trên bè gỗ không biết bao nhiêu lần Nay, ta đã giải thoát rồi Không còn dùng bè gỗ ấy nữa Cũng khiến cho các đệ tử được xa lìa điều ấy Đức Phật xuất định Tự nói bài tụng Phật là hải thuyền sư Pháp là cầu sang sông Là cổ xe rộng lớn, Độ hết thảy trời người, Cũng giải thoát chính mình, Sang bờ thành Phật đạo, Khiến tất cả đệ tử, Giải thoát đạt nê hoàng. Bây giờ, Đức Phật bảo Hiền giả A Nan Hãy cùng đi đến áp câu lợi. Tôn giả vâng lời cùng đi, Đến ngồi dưới gốc cây, Đức Phật bảo các tỳ kheo Tất cả hãy lắng nghe Hãy trì tịnh giới thanh tịnh Nên tư duy định ý Phải tỏ rõ tuệ hành Ba điều ấy nếu được tu tập đầy đủ Lại xa lìa sự cấu ế của dâm nộ si Đó gọi là chánh thức vượt qua tai họa của dục Nhờ vậy sẽ có thể tự mình biết rõ ràng Sự sinh này đã hết, đã nhập hạnh thanh tịnh Làm những điều đáng làm mà biết nhất tâm Do tánh hiền thiện nên không tranh cãi với thế gian Đã biết thế sự, phải tự lo thân mình Nên ở nơi gián lặng mà tư duy bên trong Tâm ý liền sáng Ba thứ cấu nhiễm đã trừ liền đạt được đạo Tâm không còn dông ruổi cũng không đắm trước. Giống như quốc vương là chủ của muôn dân, Tỳ kheo có năng lực tự tư duy, thấy muôn mối đều do tâm làm chủ. Đức Phật cùng Tôn giả A Nan đi đến xóm Hỷ dự dừng chân dưới cây kiền kỳ bên bờ sông. Các đệ tử sáng sớm vào thành cất thực, tắm rửa rồi trở về đảnh lễ Đức Phật. Dạ thưa. Nước này đang có bệnh dịch khiến nhiều người chết. Sáng nay chúng con đều nghe có các thanh tính sĩ như Huyền Đảm, Thời Tiên, Sơ Động, Hoặc Chấn, Thục Lương, Khoái Hiền, Bá Tông, Kim Đốc, Đức Sưng, Tịnh Cao, cả thảy mười người đều qua đời. Những người ấy thân chết rồi thì thần thức sẽ đi về đâu? Đức Phật bảo các tỳ kheo, Mười người ấy đã dứt bỏ hồn thần tự nhiên, được sanh lên cõi trời thứ 18, giàu quả vị bất hoàng, không còn sanh trở lại để thọ pháp thế gian nữa. Giả lại, những người chết trong nước này, chẳng phải chỉ như vậy. Phật bằng thiên nhãn, Quan sát thấy 500 thanh tín sĩ, tất cả đều như nang đề, đã xa lìa ba thứ cấu ế, đoạn trừ năm đạo, chết sanh lên cõi của bất hoàng, ở đó mà đạt nê hoàng. Lại có 300 thanh tín sĩ, đã đoạn trừ ba kết, không còn dâm, nộ, si, thăng lên quả vị tầng lai, về sau hạ sanh dục giới sẽ thấy được biên tế của sự khổ. lại có năm trăm thanh tinh nữ đều đã được bốn hỷ đã dứt hết ba kết được quả câu cảng xa lìa ba đường ác sanh trong cõi trời hay nhân gian không quá bảy lần liền đạt được đạo quả ứng chân. bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo Các người nói về những người chết ấy Là làm quấy rầy ta Nhưng ta đã là Phật Nên không còn nhận lấy điều đó Cũng chẳng sợ gì Thật là vi di diệu Sanh tử có lúc Phàm chư Phật xuất hiện Tuy gọi là sanh nơi thế gian Nhưng không có Phật thì Pháp tình dẫn vậy. Vì sao vậy? Như Lai đã an chỉ nơi Pháp tình, thì có chỗ nào không biết. Đã rõ về sự sanh này, trình bày phân minh, cho nên gọi là chịu. Do cái này có, nên cái kia có. Do cái này sanh, nên cái kia sanh. Do cái này diệt, nên cái kia diệt. Vì sao vậy? Vì có dục cầu nên thành bất minh, tức vô minh. Duyên bất minh nên có hành. Duyên hành có thức. Duyên thức có danh sắc. Duyên danh sắc có sáo nhập. Duyên sáo nhập có cánh lạc, tức xúc. Duyên cánh lạc có thống, tức thọ. Duyên thống có ái, Duyên ái có thọ, tức thủ. Duyên thọ có hữu, Duyên hữu có sanh, Duyên sanh có già chết, Buồn sầu, khổ não, Cho đến toàn bộ tập khởi của khổ. Hữu là góc của sanh tử, Nó sẽ xoay chuyển như bánh xe, Quay không ngừng, Do si bất minh, Nên mới có sinh tử Dĩ như bất minh không còn Vô dục Bất minh diệt Thì hành diệt Hành diệt nên thức diệt Thức diệt nên danh sách diệt Danh sách diệt nên sáo nhập diệt Sáo nhập diệt nên cánh lạc diệt Cánh lạc diệt nên thống diệt Thống diệt nên ái diệt Ái diệt nên thọ diệt, Thọ diệt nên hữu diệt, Hữu diệt nên sanh diệt, Sanh diệt nên già chết, Buồn sầu, khổ não, Toàn bộ khối khổ đau được tạo thành Đều bị tiêu diệt. Cho nên trước đây, ta đã nói Do si mê nên có sanh tử, Người trí huệ giữ đạo nên không còn sanh tử nữa. Hãy suy niệm về điều ấy, phải kiềm chế tâm mình mới không còn rơi vào đường sanh tử nữa. Lại nữa, nếu muốn gần giới đạo, nên có bốn điều hoan hỷ, phải khéo suy tư, thực hành. Niệm Phật, ý hoan hỷ, không xả ly. Niệm Pháp, ý hoan hỷ, Không xả ly Niệm chúng ý hoan hỷ Không xả ly Niệm giới ý hoan hỷ Không xả ly Niệm về bốn điều hoan hỷ này Khiến luôn đầy đủ Tự thấy rõ Mong đạt chánh đạo Mong cầu giải thoát Chắc chắn có thể đoạn trừ Ba đường ác Là địa ngục, súc sanh Và quỷ thần dẫn đến quả vị câu cản Không đoạt vào cõi ác, chỉ sanh lại ở cõi trời người không quá bảy lần, là giải thoát khỏi mọi khổ đau. Bây giờ, Đức Phật bảo Hiện Giả a nan đến nước Duy Gia Ly. Hiện Giả liền dân lời cùng đi. Đức Phật đi vào thành lạc câu lợi lịch. Đến dừng ngoài thành Ở vườn của cô dâm nữ nại thị Nại nữ nghe Đức Phật Cùng các đệ tử Từ nước Việt Kỳ đến Liền sửa soạn xe cộ Y phục Cùng 500 nữ đệ tử Đồng ra khỏi thành Đi đến vườn xoài Muốn được gặp và lễ bái Đức Phật từ xa Trông thấy 500 nữ đến Liền bảo các tỳ kheo là Khi thấy họ, tất cả đều phải thu nhiếp tâm ý, nội quán, phải tự giữ đoan nghiêm tâm. Những y phục cùng trang sức của họ giống như cái bình trẻ. Tuy bên ngoài màu sắc đẹp đẽ nhưng bên trong toàn chứa những thứ dơ nhớp hôi thối. Nên biết, các người con gái đẹp đều là những cái bình trẻ vừa nói. Người hành đạo Thì không nên để chúng mê hoặc Cho nên phải kiên quyết kềm chế Tập trung tư duy phân biệt Nại nữ này đến đây Cũng là để nghe ta chỉ dạy Sao gọi là phải kiên quyết kềm chế? Pháp ác đã sanh Thì phải đoạn trừ liền Tinh tấn thực hiện Tự giữ lấy tâm ý cho đoan nghiêm Pháp ác chưa sanh thì đừng cho sanh, tinh tấn thực hiện, tự thu nhiếp tâm ý cho đoan nghiêm. Nếu pháp lành chưa sanh, thì khiến nó phát sanh, tinh tấn thực hiện, tự giữ vững tâm ý cho đoan nghiêm. Nếu pháp lành đã sanh, lập chí đừng quên, khiến nó luôn tăng trưởng, tinh tấn thực hiện, tự giữ tâm ý mình cho đoan nghiêm. Đó là điều phải làm Thà tan gân Thân thể bị tan nát Đừng theo vọng tâm mà làm ác Đó gọi là kiên quyết kềm chế Sao gọi là tập trung tư duy? Đó là quán toàn thân trên nội thân Quán toàn thân trên ngoại thân Quán nội ngoại thân Suy nghĩ phân biệt đoạn trừ Không sao lãng. Hãy quán thống y trên nội thống, quán thống y trên ngoại thống, quán nội ngoại, suy nghĩ phân biệt, đoạn trừ không sao lãng. Hãy quán ý trên nội, quán ý trên ngoại ý, quán nội ngoại ý, suy nghĩ phân biệt, đoạn trừ không sao lãng. Hãy quán pháp trên nội pháp, quán pháp trên ngoại pháp, quán nội ngoại pháp, suy nghĩ phân biệt, đoạn trừ không sao lãng. Đó gọi là tập trung tư duy. Sao gọi là phân biệt? Biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Vì nhờ vậy để thực hành theo điều chân chánh. Đó gọi là phân biệt Phạm, ai có thể kiên quyết kềm chế tâm, tư duy, phân biệt Thì đó là người có sức mạnh Chẳng phải chỉ những tráng sĩ có thể lực dồi dào mới là người có sức mạnh Nếu ai có thể bỏ ác theo thiện Thì gọi đó là người có sức mạnh tối thượng Ta từ khi cầu quả vị Phật đến nay đã tự chiến đấu với tâm mình trong vô số kiếp. Nhờ không nghe theo tâm tà, nên nay mới đạt được quả vị Phật nơi thế gian, và mới có thể an nghỉ. Tâm ý của các vị từ lâu đã ở trong chỗ bất tịnh, phải tự dương lên, thoát khỏi các khổ ấy. Nếu thấy những người nữ đó đến, hãy như lời ta dạy. Bây giờ, nại nữ đi đến, cung kính đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi một bên. Đức Phật hỏi, ý của các người bây giờ thế nào? Thưa, chúng con đã thọ ơn Đức lớn của Phật, được nghe giáo Pháp khiến cho kẻ ngu si tỉnh ngộ. Sớm tối, luôn tự căn dặn lòng mình, không dám có tâm tà nữa. Đức Phật bảo nại nữ Ai thích tà dâm Có 5 điều tổn hại 1. Nhiều tiếng không tốt 2. Bị phép vua cưỡng chế 3. Ôm lòng lo sợ Nhiều nghi ngờ 4. Chết đọa vào địa ngục 5. Tội trong địa ngục hết rồi Phải thọ thân hình súc sanh Tất cả điều đó Do dục mà ra Hãy tự diệt trừ tâm dục Người không tà dâm Thì có năm điều Làm cho phước đức tăng trưởng Một Được nhiều người khen ngợi Hai Không sợ quan huyện Ba Thân được an ổn Bốn Lúc chết được sanh lên trời Năm Được đạo nê hoàng thanh tịnh Do đó phải tự nhàm chán, người nữ sanh bệnh, nguyệt kỳ bất tịnh, bị bó buộc, bị đánh đập, không được tự do. Nếu thọ nhận, thực hành kinh luật thì có thể đạt được thanh tịnh như Phật. Đức Phật thuyết giảng, tuần tự giáo hóa, nói những điều cốt yếu, nại nữ vui mừng, rời chỗ ngồi đứng dậy, quỳ dài. Bạch Đức Phật Con dọn bữa ăn nhỏ Cúi mong thánh chúng Đồng khuất dáng oai thần Đức Phật im lặng nhận lời Nại nữ liền đảnh lễ Rồi lui ra về Nàng đi chưa lâu Thì các tộc họ Có tiếng tâm ở Duy Gia Ly Có các Ly Sa Nghe Đức Phật cùng các đệ tử đến Cách thành bảy dặm Họ liền nương uy vua, sửa soạn loại xe bốn màu đi tới, muốn được ý kiến Đức Phật. Trong các ly xa, có người cởi ngựa xanh, xe xanh, áo xanh, lọng xanh, cờ phướng xanh, đám quan thuộc đều dùng màu xanh. Có người cởi ngựa vàng, xe vàng, áo vàng, lọng vàng, cờ phướng vàng, đám quan thuộc, Đều dùng màu vàng Có người cởi ngựa đỏ Xe đỏ Áo đỏ Lọng đỏ Cờ phướng đỏ Đám quan thuộc Đều dùng màu đỏ Có người cởi ngựa trắng Xe trắng Y phục trắng Lọng trắng Cờ phướng trắng Đám quan thuộc Đều dùng màu trắng Đức Phật thấy đoàn xe Ngựa cùng hàng mười vạn người chật cả đường đi đến liền bảo các tỳ kheo các người muốn thấy đám thị tùng ra vào nơi giường của thiên đế thích trên cõi trời đau lợi như thế nào thì đoàn người ở đây cũng như vậy không khác các ly xa đến đều xuống xe đi bộ vào giường xoài đảnh lễ đức phật xong thì ngồi qua một bên Đức Phật thuyết pháp, tuần tự giảng dạy, nói những điều cốt yếu. Có một người tên là Tịnh Kỵ, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, hướng về Đức Phật tự trình bày. Mỗi khi nghe công đức của Phật, to lớn tròi dội trên trời, dưới trời, không ai không bị khuynh động. Còn thường ở chỗ mình, sớm tối kính ngưỡng, cảm phục kinh trọng sự thanh hóa của Phật, cho nên không dám gây phiền. Đức Phật bảo tịnh kỵ, những người hiền trí trong thiên hạ mới biết kính Phật. Hễ ai kính Phật, tự được phước ấy. Khi chết, đều được sanh lên cõi trời, không đọa vào được ác bấy giờ tịnh kỵ nói bài kệ khen ngợi phật kính gặp đấng pháp dương tâm chánh đạo lực an phật là bậc tối thắng danh nêu như núi tuyết như hoa sạch không nghi như gần hương hoan hỉ ngắm thân ngài không chán sáng chói như trăng rầm trí phật thật cao diệu Sáng tỏa không chút bụi Xin giữ giới thanh tính Tự quy y tam tôn Lúc này trong chỗ ngồi Có 500 vị trưởng giả Đều cởi áo choàng của mình Để tặng cho tịnh kỵ Tịnh kỵ nhận áo ấy Đến trước Đức Phật Bạch Những vị tôn giả này Nghe lời hay nên rất hoan hỷ Cùng nhau đem năm trăm áo choàng cúng dường Đức Thế Tôn, mong Ngài thương xót mà thọ nhận. Đức Phật nhận xong liền bảo, Các vị hiền sĩ nên biết, Phật là như lai, trí chân, đẳng chánh giác, minh hạnh thành tựu, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, đạo pháp ngự, thiền nhân sư, hiệu Phật, chúng hữu, xuất hiện ở thế gian, có năm Pháp tự nhiên rất khó có được. Những gì là năm? Phật xuất hiện giáo hóa khắp mọi người, đế thích, phạm dương, sa môn, phạm chí, rồng, thần, đế dương, dùng trí huệ tự nhiên thể hiện chứng đắc nơi thế gian, khai mở, giảng nói đạo chân thật, Lời nói đầu cũng thiện, lời giữa cũng thiện, lời cuối cũng thiện, đầy đủ ý nghĩa chí yếu, thanh tịnh, hiển hiện, tất cả đều được diễn đạt rõ ràng. Đó là Pháp tự nhiên khó có thứ nhất. Phật nói kinh cho mọi người. Người nghe đều hoan hỷ, tin học, đọc tụng, khiến cho thân miệng ý. Được đoan nghiêm, bỏ tà theo chánh Đó là pháp tự nhiên khó có được thứ hai Dân chúng khắp nơi nghe kinh pháp của Phật Tâm ý được khai mở, tư duy càng sâu xa Đều đạt được trí huệ sáng suốt Đó là pháp tự nhiên khó có được thứ ba Dân chúng khắp nơi nghe lời chỉ dạy của Phật phần nhiều đều yêu kính, thoát khỏi ba đường ác, sanh nơi cõi trời, người, đạt được lợi ích lớn, đó là Pháp tự nhiên khó có được thứ tư. Dân chúng khắp nơi được nghe giáo Pháp thâm diệu, uyên áo của Phật, hiểu được nguồn gốc, duyên cớ của sanh tử, đoạn hẳn tình dục đều được giải thoát. Hạng tinh tấn thứ nhất, Đạt được đạo quả ứng chân Hạng tinh tấn thứ nhì Đạt được đạo quả bất hoàng Hạng tinh tấn thứ ba Thì được đạo quả tần lai Hạng tinh tấn thứ tư Thì được đạo quả câu cảng Đó là Pháp tự nhiên khó có được thứ năm Phàm người đối với Đức Phật Mà có lòng nhớ tưởng Dù làm ít điều lành Cũng đạt được phước lớn, không vô ích Cho nên, này tịnh kỵ Hãy tự mình gắng sức học hỏi Để đạt được điều ấy Đức Phật nêu dạy như vậy xong Các Lisa từ chỗ ngồi đứng dậy Sửa lại y phục, chắp tay thưa Chúng con muốn cung thỉnh Đức Phật Nhưng nại nữ đã thỉnh trước Mong rằng sau này Chúng con sẽ được mời đức Phật. Chúng con có nhiều việc phải trở về cáo từ. Đức Phật dạy nên biết đúng thời. Khi ấy, các ly sa cúi đầu dưới chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Nại nữ suốt đêm làm món ăn ngon, trang trí phòng ốc. Sáng sớm sắp đặt chỗ ngồi nằm xong, thì đến bạch Đức Phật. Cơm đã dọn xong, mong thánh biết thời. Đức Phật cùng các đệ tử đồng đi đến nhà nại nữ, Ngài an tọa nơi tòa cao trước đại chúng. Nại nữ tự tay múc dọn, dân bát đặt nước. Khi ăn xong, rửa bát xong, nại nữ lấy một cái ghế nhỏ ngồi trước Đức Phật, muốn hỏi Pháp đức phật dạy nếu ưa thích bố thí về sau không hề có oán sợ phần nhiều được tiếng khen tiếng lành ngày một nhiều được mọi người kính yêu con người không keo kiệt lấy nhân từ làm trí như vậy là không bị cấu nhiễm được an ổn được sanh lên cõi trời cùng được vui sướng với chư thiên Đức Phật vì nại nữ thuyết giảng, tuần tự giáo hóa, nói những điều cốt yếu, kiến tất cả đều hoan hỷ. Đức Phật bảo hiền giả a nan cùng đi đến ấp Trúc Phương, dừng chân cạnh nơi rừng cây phía Bắc Thành. Năm ấy, thôn Trúc Phương bị mất mùa đói kém, lúa thóc quý hiếm. Đức Phật bảo các tỳ kheo, Hiện nay ở đây đang lúc mất mùa đói kém, việc khất thực khó khăn. Các ngươi nên phân bổ đi đến các thôn xóm của các nước duy gia và diệt kỳ. Có thể những nơi đó không thiếu thốn. Các tỳ kheo vân dạy và phụng hành.